Các bạn thân mến, trong lúc làm nhiệm vụ, Lea tình cờ gặp lại Rafael trên đất Paris. Mặc dù nghi ngờ ông ta là một tay mật thám, Lea vẫn vui vẻ nhận lời đi chơi tối. Với vẻ đẹp muốn có, cô tiểu thư nhà Denmark ngay lập tức gây xôn xao cả đám quan khách khi xuất hiện tại khách sạn ở Tháp Bạc. Đàn ông vây quanh cô, tán dương cô trong khi phụ nữ thì không giấu nổi sự ganh tị với nhan sắc lộng lẫy của cô gái trẻ bùng bóc đô. Cuộc gặp gỡ với các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu, một lần nữa lại đem đến những bất ngờ chính ở nơi đây. Lêa gặp lại Francois, tình yêu thực sự của cuộc đời nàng. Liệu rằng những phút giây xe đắm bên người yêu có giúp Lêa tạm quên đi cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra hay không? Rồi đây, nàng sẽ xoay sở như thế nào giữa vòng xoáy của các mối quan hệ phức tạp mà nàng vướng phải? Sau đây, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine DeForge Chàng trai mảnh rẻ và trang nhã trong chiếc smoking xanh thẫm, lạnh lùng nghiêng mình nói Cậu đi đâu? Raphael hỏi Đến nhà anh bạn Otto Thú quá nhỉ? Chúng ta cùng đi. Thôi, lên xe đi. Muộn rồi đấy. Lea im lặng nghiêng đầu và uống một hơi cạn cốc. Cô bạn thân mến, vang này phải nhấm nháp nó. Không phải như nước chanh đâu. Cô thích món gì? Tôi thích sò biển và món vịt tần mà tôi đã từng nghe nói. Cô chọn hay quá đấy. Tôi cũng ăn những món ấy thôi. Một lát, Nhà hàng đưa ra một khay đầy các thứ sò biển, sau đó họ ăn món vịt, phô mai và sô-cô-la. Nuốt xong miếng cuối cùng, Lea ngã người ra sau lưng ghế dưới ánh mắt thú vị của những người ngồi ăn bên cạnh. Ái giả đã mấy tháng nay, hôm nay là lần đầu tiên tôi được ăn no đấy. Tôi mong như vậy, cô ăn bằng ba bằng bốn đấy. Một lời chê trách đấy hả? Không, được nhìn cô ăn là một điều thú vị. Tôi có cảm giác cô thưởng thức thực sự tuyệt thật đấy. Ông thấy thế à? Lea nhíu mày hỏi. Tôi lấy làm xấu hổ rồi. Ông cho tôi một điếu thuốc lá và nói cho tôi biết tất cả những người kia là ai dĩ nhiên không kể bọn đức. Những người kia cũng vẫn là những người trước chiến tranh thôi. Ngắm nhìn người ta và được người ta ngắm nhìn bao giờ cũng là quy tắc của xã hội phủ hoa paris cô bạn thân mến cả paris thượng lưu đều có mặt ở đây đấy tôi không tin cô hãy nhìn xem hai bà đứng giữa viên sĩ quan đức thanh lịch và người đàn ông oai vệ có mái tóc xanh nhạt kia kìa nom ông ấy giống Sasha ruchi nhỉ đúng chính ông ta đấy bà đứng bên phải là luisien delforge Nữ nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng. Chính bà ta là người có câu nói thú vị. Nếu người ta bảo tôi định nghĩa thế nào là sự hợp tác, thì tôi sẽ nói hợp tác là Mozart ở Paris. Tôi không thấy mối quan hệ ở đâu cả. Thế là vì cô thiếu óc hài hước đấy, cô bạn ạ. Bà thứ hai là thu hai la jacques men Liban, chuyên gia giỏi nhất về Wagner. Còn người sĩ quan Đức là Trung úy Radermas phụ trách kiểm duyệt cấp cao. Nếu không được ông ta đồng ý, thì không bài hát nào, vỡ kịch nào được biểu diễn ở Paris. Còn đằng kia, ngồi gần bàn cửa sổ là Albert. Một anh lái người Đức mở cửa một chiếc xe hơi lộng lẫy. Lea lùi lại. Cô bạn thân mến, mời cô đi, không có gì đáng ngại hết. Cô đi với những người đáng tin cậy cả. Và chỗ chúng ta đến sẽ là một trong chỗ được ưa chuộng nhất của Paris. Tôi biết, có những người nổi danh mà vẫn phải hạ mình để được đón nhận ở đây kia đấy. Lêa ngồi giữa Cocteau và Raphael. Vẫn cái vẻ hờn dỗi. anh chàng khiêu vũ ngồi cạnh người lái. Xe chạy dọc bờ sông vắng lặng, không một ai lên tiếng cả. Trong đêm sáng trời lạnh lẽo, nhà thờ đức bà đen sừng sững như canh giữ đô thành hình ảnh đó gợi lại trong trí nhớ léa cái lần nàng đến paris cùng với ông bố tất cả nàng đã thấy lùi xa vào dĩ vãng xe qua mặt phố saint père và lăn bánh theo con đường đi lise lát sau nó qua dưới một cái cổng lớn có lính đức đứng gác và đỗ lại trước bậc tam cấp đồ sộ của một ngôi biệt thự đặc biệt Rất lịch sự, có tô giúp bước xuống xe. Chúng ta đến đâu thế này? Đến ngôi biệt thự trước kia Bonaparte tặng Josephine. Họ cùng bước lên tam cấp. Những bức rèm cửa vén ra hai bên trong tiếng sọt soạt. Một luồng ánh sáng hơi ấm và mùi thơm đón tiếp họ. Đầy tớ mặc đồng phục, cởi mang tô cho khách. Lea tiếc rẻ phải bỏ chiếc áo choàng lông trồn đen. Choáng váng, nàng nhìn ngó xung quanh với một niềm hoan hỷ trẻ thơ, tuy có chút cảm giác khó chịu mà nàng cố xua đi. Nàng nhắc lại, chúng ta đến đâu thế này? Sứ quán đức. Lê thực sự choáng váng, nàng lùi lại nhưng nắm tay lực lưỡng của Raphael giữ và kéo nàng về phía những phòng khách rực rỡ ánh sáng. Tôi muốn về. Cô không nên làm thế đâu. Dẫu sao thì cũng muộn rồi. Ngài đại sứ kia kìa. Một người đàn ông còn trẻ nhưng khí đẩy đà rất lịch sự trong bộ smoking chào răng cótô. Ông bạn thân mến, bao giờ tôi cũng vui mừng được đón tiếp một nhà thơ như ông đấy. Thưa ngài, nào, giới thiệu các bạn của ông với tôi xem. Thưa ngài, đây là Séc Jolifa mà ngài đã từng nghe nói. Đúng thế, thưa ông. Tôi rất yêu thích cách nhảy của ông đấy. Thưa ngài, đây là nhà văn nhà báo rafael Mann. Tôi biết ông ấy. Ông đại sứ nói và đi qua trước mặt rafael không bắt tay. rafael hơi đỏ mặt và vội nghiêng mình. Thế cô gái diễm lệ này là ai vậy? Là vai diễn trong một kiệt tắc nay mai của ông có phải không? Tôi xin phép được giới thiệu với ngài, cô Lea Denmarx. Lea, tôi xin giới thiệu với cô, ngài Otto Abes, đại sứ Đức ở Paris. Lea không dám không bắt tay ông đại sứ đang chìa ra. Ông ta thân mật khoác tay nàng và nói bằng thứ tiếng Pháp rất sỏi. Mời cô đi để tôi giới thiệu cô với nhà tôi. Bà ấy cũng là một người Pháp như cô. Tôi tin chắc là hai người sẽ rất hợp ý nhau đấy. Bà Abes duyên dáng chào Lea. Cô bạn thân mến, cô có chiếc áo dài hết sức độc đáo. Cô phải cho tôi xin địa chỉ người may nhé. Rồi không chờ câu trả lời, đến gặp những tân khách mới tới. Lea đứng một mình giữa phòng khách, trong lúc những con người trang nhã thơm nức đi qua đi lại xung quanh nàng, tay cầm cốc rượu và cười cười nói nói. Hầu như mọi người đều nhìn cô gái mảnh rẻ, trong tấm áo dài đen rộng và khác thường. Trước những ánh mắt ấy, Lea bối rối, nhưng cũng mừng là tấm áo dài đã che kín đôi giày khiêu vũ màu đen và vàng xấu xí mà bà Lisa đã dùng ngày xưa. Không giấu được vẻ tò mò, nàng ngắm nhìn đám người có vẻ vui tươi thoải mái sung sướng được tới chốn này. Quần áo sang trọng, tư trang của phụ nữ nổi lên thành những điểm sáng giữa trang phục màu đen của nam giới. Kỳ lạ lắm, có phải không? Rafael thỉ thầm bên tai nàng. Cái gì kỳ lạ? Tất cả những kẻ tán tình, kẻ thù kia ấy. Thế còn ông? Ông làm gì? Ồ, tôi chỉ là một thứ run rế thôi. Và lại như tôi nói với cô rồi, tôi thích kẻ chiến thắng. Có thể không bao giờ họ cũng chiến thắng đâu. Nói bé hơn đi, cô bạn ơi. Hắn vừa nói vừa nhìn xung quanh vẻ sợ hãi. Thế cô cho là những người có mặt ở đây và những người như họ không tin chắc thắng lợi hoàn toàn của đại đức quốc xã hay sao? Hắn khoác tay nàng và nói nhỏ vào tai. Nhưng ở Nga, quân Đức ngày càng thất nhân tâm. Này, cô muốn chúng ta bị tóm cả hay sao đấy? Đấy là điều cô không nên biết và lại càng không nên nói nhé. Xin khuyên cô một lời. Cô hãy nghe đại Paris hơn là đại luận đôn, như thế thì ít nguy hiểm hơn đấy. Hai người dừng lại trước quầy hàng và Lea nhá liên tiếp năm sáu chiếc bánh ngọt. Tôi đã ăn không biết bao nhiêu bánh phết bơ với cá hồi hay trứng cá muối rồi và no đến hai ngày kia. Kia, ông uống đi chứ. Từ phòng khách bên cạnh vẳng sang một điệu Vans, Vũ hội bắt đầu Tôi rất tiếc là tôi nhảy tồi quá. Giá được ôm cô trong vòng tay theo một điệu van sơ của viên thì thích thú biết bao nhiêu. Nào, mời cô đi xem cái cơ ngơi này. Tôi sẽ giới thiệu với cô khuê phòng của Josephine. Nhưng căn phòng nhỏ chật cứng người nên hai người không vào được. Họ ngồi trong một phòng khách hơi cách biệt cạnh một chiếc bàn trên đặt một cái lọ xứ Trung Quốc đẹp tuyệt dùng làm đèn. Dưới ánh sáng màu hồng nhạt, sắc da và màu tóc Lea ánh lên một vẻ rất đặc biệt. Một người đàn ông tầm thước lực lưỡng đi qua. Ông chủ nhiệm nhà xuất bản thân thiết của tôi đây à? Chính hắn. Thì ra ở đâu cũng gặp ông. Cô gái xinh đẹp đi với ông hả? Ông giới thiệu tôi đi. Cô Lea, tôi xin giới thiệu ông Gaston Galima, nhà xuất bản lớn. Và cũng là người rất hâm mộ phụ nữ. Còn đây là tiểu thư Denmark. Cô đừng tin lời ông ta. Người khách vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Lea. Ông Gaston, mời ông tới đây một lát. Ngài đại sứ muốn gặp ông. Xin lỗi cô. Cô cứ ngồi đây, tôi trở lại ngay thôi. Rồi quay sang nói với người vừa tới. Marie, có tôi. Marie Ben phải không? Phải. Chính bà ta, một thiếu phụ tuyệt vời. Tối nay là một buổi dạ hội tao đàn. Ngoài ông bạn Cocteau của chúng ta, còn có Georges Duhamen, Jean Giroudis, Robert Bradiac, Dirla, Rosen đẹp trai, và kìa Pierre Bournois đang chuyện trò sôi nổi với ông bạn Agnobrucet. Nhà điều khác à Đúng, ông ta vừa chuẩn bị xong cuộc trưng bày lớn sẽ tổ chức vào tháng 5 tới. Còn kia là hai đồng nghiệp của ông ta, tuy có kém tài hơn, là Benmondo và Despiot. Còn đằng xa kia là Jean-Lucé và Etude Feuillet. Thôi đủ rồi, đừng liệt kê nữa, nghè mãi chán lắm. Thưa cô, cô vui lòng nhảy một điệu chứ? Lea ngước mắt. Francois. Nàng gọi to tên anh. Francois. Rồi đứng vột dậy Lea Hai người đứng trước mặt nhau Nhìn nhau sững sờ Không dám đụng vào người nhau Gặp nhau ở chốn kỳ lạ này Thì thật không ngờ đấy Francois thỉ thầm Sao cô lộng lẫy đến thế Mời cô ta nhảy nào Đã lâu lắm Lea không dám ước mơ Một buổi gặp gỡ thú vị đến thế Bước theo điệu Vance trong vòng tay người đàn ông nàng thèm khát, và cũng đang thèm khát nàng, rõ rệt. Cảm giác khoan khoái biết bao được ôm ấp, nhất là đừng thức tỉnh, đừng mở mắt. Nàng càng áp sát vào người Francois. Nàng quên đi mình đang ở đâu, quên hết mọi người, dù là người Đức hay người Pháp. Xung quanh mình, quên cả nhiệm vụ Adrien giao phó, quên đi chiến tranh thậm chí quên cả Laurent nữa. Nàng chỉ muốn là một người đàn bà trong vòng tay của một người đàn ông. Ông bạn thân mến ạ, Otto Abbez vừa nói vừa đặt tay lên vai François Taveknier. Tôi không thể trách ông không có nhạc mà ông vẫn tiếp tục nhảy được. François nhìn ông ta mà như không thấy và im lặng dìu Léa đi. À, chỉ có người pháp mới yêu như thế thôi. Ông đại sứ vừa lẩm bẩm vừa nhìn hai người với ánh mắt thèm muốn. trong tiền sảnh, Raphael bước tới gần Lea. Ông về hà? Hắn hỏi François Tavernier. Vâng, François đáp. Cô đen mắt đã mệt, tôi tiễn cô ấy về. Nhưng chào ông, chào Raphael. François. Đưa Lea lên chiếc Bugatti đổ trong sân sứ quán. Đường phố Paris không đèn, vắng tanh. Quảng trường La Concorde tựa một bối cảnh điện ảnh. Cây cối trong vườn hoa Clisée chọc thẳng lên trời những thân cảnh trụi lá. Chúng ta đi đâu? Anh cũng không biết nữa. François đáp và đổ xe lại sát lề đường. Anh bật bật lửa. Và hua ngọn lửa trước khuôn mặt Lea đang căng lên chờ đợi. Ngọn lửa tắt, và hai tấm thân ôm choang lấy nhau. Rất nhanh, trên hai cặp môi như có vị máu và muối kích thích dục vọng đến cực độ. Và nếu không có đội tuần tra Đức tới, và François Tavegne phải xuất trình giấy tờ, sau đó họ xin lỗi và bỏ đi, thì chắc hẳn là họ đã làm tình với nhau ngay trong xe rồi. Em vẫn ở nhà mấy bà cô đấy chứ? Vâng. Hiện anh ở khách sạn Pong Royal rất gần chỗ em. Em có muốn chúng ta đến đấy không? Có. Lea, hai bà cô của em chắc phải lo sốt vó lên rồi. Đã năm giờ sáng rồi đấy. Em thấy thế này sung sướng quá. Em không muốn nhúc nhích gì đâu. Phải nhúc nhích thôi, em thân yêu ạ đúng anh nói đúng rồi léa vẻ ngái ngủ vội mặc quần áo điên thật françois nghĩ bụng em xong rồi mong rằng hai bà cô không đón em ngoài cửa nếu không em khó có thể biện bạch về hai quầng đen ở mắt và mái tóc đang rối tung kìa đúng thế quả như em có vẻ vừa ngủ dậy léa vừa nhìn vào gương vừa đáp đúng thế đấy nom em có vẻ như vừa ngủ dậy léa vừa nhìn vào gương vừa đáp ở đường phố đại học mọi người đều đang yên giấc trên bậc thềm francois và léa không sao rời khỏi nhau em yêu suốt mấy tháng nay rồi anh nghĩ tới em không nguôi em phải kể cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra với em đi em buồn ngủ lắm vậy thì ngủ đi Mai anh sẽ tới đón em đi ăn tối nhé Sau nụ hôn cuối cùng, Lea đóng cổng lại. Như một người mộng du, nàng bước ngay vào phòng ngủ. Ngón tay nàng nóng nảy cởi bò kim cải cổ áo đăng ten, vỡ lấy chiếc áo ngủ dày cộm, trong đó ủ một túi nước nóng. Trời lạnh giá, nàng vừa khoác áo ngủ, vừa run rảy. Nhờ những túi nước nóng của bà cô đi ra, mền đệm vẫn ấm. vừa chưa kịp rút vào giường, Lea đã ngủ say. Ồ không! Lea vừa cào nhầu vừa rút vào mền. Bà tắt đèn đi, kéo rèm cửa lại. Nhưng cháu thân yêu của bà ơi, hôm qua cháu bảo rằng sáng nay phải lo đi phố mua sắm kia mà. Bà nghĩ là đến lúc cháu phải dậy thôi chứ. Đi phố mua sắm ư. Bà Lý Gia muốn nói gì thế nhỉ? Mua sắm gì? Ồ, bực thật. Tờ quảng cáo sách. Nàng vứt tung mền, nhảy vụt ra khỏi giường. Mấy giờ rồi hả ba? lisa muon rưỡi, hình như thế. Mười rưỡi, lại chúa. Cháu đến muộn mất thôi. Nàng chạy vội vào buồng tắm, tắm rửa qua loa, xỏ vội tất, mặc quần áo lót bằng len, váy, Và một chiếc bún to tướng. Cháu phải ăn đã chứ. Cháu không kịp ăn nữa. Thế túi của cháu đâu rồi? Trên ghế bành kia. Mất trật tự quá rồi cô bé ạ. Lát nữa cháu sẽ thu dọn thôi. Tờ quảng cáo đâu rồi? Nó kia. Nàng sợ quá. Ít ra cháu cũng phải uống tí trà đã chứ. Để làm vui lòng bà cô, lea uống ngay một ngụm. Cháu mặc cho ấm vào. Sáng nay trời lạnh đấy. Albertine bước vào phòng và nói, trong lúc Lea đang sỏ tay vào măng tô và thắt ra ngoài một chiếc khăn quảng lớn bằng len đỏ. Nàng vừa bước xuống cầu thang vừa sửa lại chiếc mũ bê trên đầu. Nàng dừng lại không chạy nữa khi còn cách hiệu sách có mấy mét. Đã 11 giờ kém 2 phút. Vẫn không ngớt hồn hền, nàng đẩy cửa ra. Ngoài ba người bán hàng, cửa hiệu vắng tanh, một người đi ra, một người bước xuống cầu thang, chỉ còn lại một chàng trai tóc nâu, ánh mắt thông minh và hiếu kỳ, đang ngồi viết phiếu. Anh ngẩn đầu lên. Tôi có thể ngang đau cô việc gì? Không, cảm ơn. Tôi nhìn xem thôi. Và cũng như hôm trước, nàng dừng lại trước giá sách của các tác giả, tên bắt đầu từ chữ P. Lúc bước chân vào hiệu sách, lêa hồi hộp và lo âu bao nhiêu, thì lúc cầm lấy tập hai cuốn tìm lại thời gian đã mất, nàng bình tĩnh, thoải mái bấy nhiêu. Nàng rút sách ra và bắt đầu dở từng trang. Tờ quảng cáo nằm trong đó. Bất giác, nàng mân mê tờ giấy để đánh giá độ dày của nó và khéo léo bỏ vào túi áo mang tô. Cầm sách trên tay, nàng quay lại, và bước mấy bước với vẻ đăng chăm chú đọc. Chàng trai tóc nâu vẫn cặm cụi viết phiếu. Nàng lấy tờ quảng cáo có sẵn trong sách và chùi vào sách. Với thái độ tự nhiên, không vội vã, nàng bỏ lại sách lên giá. Hiệu sách vẫn vắng khách. Lea cầm một cuốn sách trên bàn mang ký hiệu NRF nổi tiếng và đọc mấy dòng đầu. Mang theo trong cặp để về chấm, bài viết của 42 học sinh, ông Joe hình dung mình là thi sĩ viết kinh, và ông ngạc nhiên với vẻ vừa thơ ngây vừa kỳ thú, khi thấy mình lại sống giữa ánh nắng mặt trời ở cái xứ sở kỳ cục này, mà ông thấy nhiều điều mình phải học hỏi. Năng ngầng lên, ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt chàng trai tóc nâu. Cuốn sách tuyệt vời đấy! Chàng trai vừa nói vừa bước lại gần. Cô nên mua đi. Đồng ý, tôi tin ông. Tôi chưa đọc tác giả này bao giờ. Thế là sai lầm đấy. Cô phải đọc hết mọi tác phẩm của Maxen Aime. Đồng ý, tôi xin ghi nhớ. Lea trả tiền và đi ra. Tạm biệt cô, mong sớm được gặp lại. Vẫn không có một người khách nào vào hiệu. Lúc đó là gần 11 giờ 11h15. Mặc dù có chút nắng đầu xuân, trời vẫn còn rất lạnh. Đi qua khách sạn Pong Lea bỗng nhớ tới đêm hôm trước và nàng đỏ bừng mặt. Mình phải suy nghĩ kỹ. Nàng vẫn không ngừng nghĩ bụng khi đẩy cửa buồng. Một giỏ hoa trắng đồ sộ, Choán hết cả mặt tủ quần áo. Lea mỉm cười, cởi dày, Nằm dài trên giường, kéo chăn đắp, nhắm mắt lại, Rồi mở ra, nhìn chiếc phong bì đặt trước giỏ hoa. Khi Lea từ tàu điện ngầm bước xuống ở ngã năm vườn Clizet thì đã ba rưỡi. Nàng cố không nhìn những tấm pano nặng nề bao quanh bục gác, trên đó một nhân viên cảnh sát điều khiển xe cộ qua lại thưa thớt. Buổi chiều đẹp trời, tuy lạnh vẫn đông người đi bộ dạo chơi dọc đại lộ. Người ta xếp hàng dài trước các dạp chiếu bóng. Ở Giạp Nóc Mang Đi chiếu bộ phim Chúng Tôi, Những Đứa Trẻ. Lea đứng xếp hàng. Đoạn phóng sự về các trại thanh niên kéo dài mãi. Còn đoạn thời sự thì chỉ giới thiệu chiến công của binh sĩ Đức vẻ vang. Những đám đông hoan hô ông thống chế. Buổi xuất phát vui vẻ của những người lao động tình nguyện. Một buổi lễ kết hôn sang trọng ở V.C. Buổi diễn tập một vờ kịch của Monteclan. Maurice Chevalier hát ở Đức cho tù binh nghe và mốt quần áo mới trong mùa xuân. Ở vườn hoa Clizé, nàng tưởng như ai ai cũng nhìn mình. Nàng nghĩ bụng lúc nào cũng có thể nghe có tiếng người bảo mình, mời cô đi theo tôi. Nhưng phải chăng, chỉ là một ý nghĩ, nhưng nàng cảm thấy như nhận ra chàng trai tóc nâu ở hiệu sách. Nàng cố kìm mình lại để khỏi bỏ chạy. Tàu điện ngầm chật ních người, lea bị kẹt vào giữa một người lính đức. Anh ta cố không đụng tới người nàng nhưng không được. Và một cô gái to béo sực nức mùi nước hoa đến nhức đầu. Đến quảng trường La công cóp nàng đổi tàu. Và cả cô gái kia cũng vậy. Về đến nhà ở phố đại học thì đã sáu rưỡi. Đẩy cửa vào, trước tiên nàng nghe tiếng cười của bà Lisa và sau đó tiếng cười kín đáo hơn của bà Albertine. Ai có thể làm hai bà già độc thân cười như vậy? Nàng bước vào phòng trang điểm, căn phòng duy nhất trong nhà được sưởi ấm tương đối đầy đủ bằng một cái lò sưởi đốt củi. Tavegnie giơ hai bàn tay xoa xoa vào nhau trước ngọn lửa. Khi Lea bước vào, anh ta đứng dậy. "Cháu gái thân yêu," đi ra lên tiếng. "Sao cháu không cho hai bà biết là cháu đã gặp ông Tavegnie và cháu sẽ đi ăn tối với ông ấy?" Bà Albertine nói thêm, Sáng nay cháu chưa kịp nói gì với hai bà. Cháu phải cảm ơn ông ta về những bông hoa tuyệt diệu của ông ấy kìa. Không có gì đâu, thưa cô. Thế cô không nhớ là chúng ta cùng nhau đi ăn tối sao? Không không, tôi xin lỗi, để tôi đi thay quần áo. Khỏi cần, cô ăn bận như thế là rất tốt rồi đấy. Nơi tôi đưa cô tới sẽ rất đơn sơ thôi. Đơn sơ nhưng mà tốt. Tôi chải lại tóc một chút là xong ngay. Mười lăm phút sau, Lea quay lại. Nàng đã thay quần áo và tô điểm chút ít đôi mắt. Thưa ông, ông đừng đưa nó về muộn quá đấy nhé. Vào cái thời buổi này, chúng tôi lo ngại lắm đấy. Bà Albertine dặn Francois. Cháu thân yêu, chúc cháu vui vẻ, nhất là chúc cháu ăn ngon miệng. Bà Lisa nói thêm, giọng như thề của người thèm ăn. Không có gì ra vẻ một khách sạn. Khi họ bước lên tầng 3 một ngôi nhà trưởng già trên đường xanh rắc, Francois bấm chuông theo mật hiệu. Cánh cửa hé mở, rồi mở hẳn ra. Ông Francois! Chào Maxen Vẫn khỏe mạnh đấy chứ? Không có gì phải phàn nan. Ông đến thật đúng lúc tôi vừa nhận được một cái chân bò. Ông có dùng không? Hay ông thích chim cút hoặc gà mái tơ? tùy ý anh, miễn sao vẫn tuyệt vời như thường lệ. Thế ông có dùng món rượu trắng nhẹ để khai vị không? Rất tốt. Anh cho chúng tôi ngồi ở một góc kín đáo nhé. Trời đất, tôi thấy chỉ có phòng ngủ là được thôi. Maxen đáp trong lúc không dám nhìn Leia. Quang cảnh nơi đây khá vui mắt, trong ngôi nhà bốn buồng, hai vợ chồng Andrea bố trí một khách sạn bất hợp pháp mà khách hàng là những người đã quen lui tới và không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Những người láng giềng trực tiếp dĩ nhiên có biết, nhưng được trả ơn một cách hào phóng để giữ mồm giữ miệng. Trong buồng ăn của gia đình, bàn khách có thể bố trí cho 12 người ăn, một chiếc buffet kiểu Henry hai, một cái tủ để bát đĩa, những bức tranh xấu xí vẽ những cảnh thôn dã treo trên nền giấy hoa phai màu. Một cây đèn treo tỏa xuống một thứ ánh sáng vàng vọt, một chiếc khăn bàn kẻ ô vuông màu đỏ, những chiếc đĩa sứ trắng dày cộp, những chiếc cốc vại, những chiếc đĩa lẻ bộ, tất cả tạo cho nơi đây một dáng vẻ vừa mộc mạc, lại vừa dễ thương.